Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cảm giác chính là một bực mất mát. Thiếu xa Hắn không biết mình nghi ngô đứng ở bên giường nàng bao lâu cho đến khi bên ngoài cửa vang lề giọng nói của Lục Vũ. Hắn lúc này mới phục hồi lại tinh thần, xoay người đi mở cửa. Chuyện gì? Hắn đứng ở ngoài cửa hỏi Lục Vũ Chén thuốc của tiểu thư đã xác xong, hiện tại đưa đến sao? Nàng còn đang ngủ, chờ một chút. Lục Vũ gật đầu một cái, còn nói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 Thuộc hạ vẫn là cho thỉnh mấy đại thẩm Tới chăm sóc điều thư tương đối thích hợp Ta đã nói cho nàng biết Chúng ta là phu thê Cái gì Lục vũ cũng khó lộ ra được về mặt nhẹn họng Nhìn trần chối Chỉ cần là phu thê Liên không có chỗ nào bất tiện rồi Đoạn lỗi nói cho hắn biết Ngài quyết định muốn mình chăm sóc điều thư Lục vũ rốt cuộc hiểu rõ Tình huống nàng bây giờ Ta không yên lòng giao nàng cho người khác chăm sóc đoạn lỗi gật đầu nói nhưng ngài dựng lên lời nói dối này chờ tiểu thư sau khi khôi phục trí nhớ ngài phải làm như thế nào khắc phục hậu quả lục vũ trao nhạy chân mày cảm giác giống như không tốt lắm người cho là thế nào đoạn lỗi không trả lời mà hỏi ngược lại lục vũ cau mày suy nghĩ trong chốc lát sau đó trợn to cặp mắt bừng tỉnh hiểu ra ngài nghĩ nhân cơ hội này ép tiểu thư cùng ngài bái đường thành thân hắn bật thốt lên Một mặt vừa có thể tự chăm sóc điều thư bị thương Mặt khác sau đó lại có thể có lý do chính đáng Khiến điều thư cùng ngài máy đường thành thân Khá lắm Một đòn đá hạ hai con chim đoàn lỗi khẽ kéo môi dưới Suốt cuộc nụ cười thứ nhất Sau khi linh lan gặp chuyện không may Ai nói nguy cơ không phải chuyển cơ đây Anh đến trong phòng nhẹ nhàng chập chờn, Quay cửa phòng vạn hạ câu tịch Càng đêm càng lúc càng sâu Trong lũng bất chợt Phương xa chuyển đến âm thanh Của người gõ mõ cầm canh thời tiết hanh khô, cẩn thận dễ cháy. Cành ba. Linh Lan ngồi tê đít trên cột giường, nhìn người ngồi ở bàn trước, không biết chuyên tâm đang nhìn cái gì, quên thời gian, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mở miệng. Đã muộn rồi, ngươi còn không trở về phòng nghỉ ngơi sao? Ban đêm yên tĩnh, âm thanh của nàng có vẻ khác thường ban ngày, khiến đoàn lỗi đang chuyên tâm trước bàn ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn về phía nàng. Nàng nghĩ đã ngủ chưa? Hắn dịu dàng hỏi Trực tiếp đứng dậy đi tới bên giường Muốn đưa tay dịu nàng nằm ngửa Đợi chút Nàng vội vàng đưa tay ngăn cản hắn Thế nào Động tác của hắn dừng lại Không hiểu ngẩng đầu nhìn hai mắt của nàng Dịu dàng hỏi Không phải là ta muốn ngủ Mà đã là canh ba Ngươi còn không trở về phòng nghỉ ngơi sao Nàng nói Canh ba sao Hắn nhẹ giật mình Mới vừa gõ qua Ngươi không nghe thấy sao Hắn lắc đầu một cái Linh lan cảm giác không phản bác được Có chút tò mò Hắn rốt cuộc đang nhìn cái gì Phải chuyên chú như thế Đã muộn rồi Ngươi là có hay không nên trở về phòng nghỉ ngơi Ta cũng vậy Muốn nghỉ ngơi rồi Nàng đối với hắn nói Từ giấy chiều sau khi đại phu đi Nàng tỉnh dậy Hắn liền vẫn đợi bên người nàng vô vi bất trí Chăm sóc nàng Lúc bữa thối còn muốn đút nàng dùng bữa Uống thuốc cũng một dạng dọa nàng không biết phải làm sao Đang hiểu, hắn nghĩ một tấc cũng không rời chăm sóc nàng. Nhưng đến buổi tối đến lúc nghỉ ngơi, hắn cũng nên trở về phòng nghỉ ngơi đi. Trở về phòng. Đoạn lỗi lộ ra nét mặt quái dị. Nơi này không phải là sương phòng ta sao? Cái gì? Linh Lan ngang nhiên ngây người. Chúng ta là phu thê, vốn là nên cùng phòng, cùng giường mà ngủ không phải sao? Linh Lan bị hắn nói sợ ngây người. Cùng giường mà ngủ, ý tứ của hắn sẽ không phải là tối nay muốn cùng nàng ngủ chung đi. Hãy ngủ ở chỗ này trên giường lớn, bên người nàng, cùng với nàng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net